Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Mây Trên Đồng Bay Mãi Của tác giả An Dĩ Mạch Chương 9 Bất Đác Dĩ Nhóc con ngốc ngách Cho dù có ngày xa nhau Em cũng phải tin chúng ta chỉ tạm thời lạc mất nhau Quả đất tròn Rồi chúng ta sẽ gặp lại Chỉ cần em vẫn ở nơi này Anh nhất định sẽ tìm thấy em nhờ hồng phúc của cuộc phỏng phấn với mộ hàn dĩ mệnh đêm qua ngủ không yên cô mơ một giấc mơ rất xa xăm cô gặp lại mẹ của mộ hàn mộ hàn nói anh không có bố mẹ thực ra không phải là không có chỉ là bởi mẹ của mộ hàn không chịu nổi cảnh nghèo khó nên đã bỏ chồng đi lấy nhà buôn địa ốc nổi tiếng của vân trạch giang quý nhân bố anh từ đó ốm liệt giường cuối cùng qua đời trong uất ức Chính vì thế, Mộ Hàn căm ghét tất cả những người đàn bà tham tiền, với mẹ mình thái độ của anh càng thủ địch. biên Dĩ Mạch đi gặp mẹ của mình, anh đã nổi trận lôi đình, sau đó họ chia tay. Dĩ Mạch buồn phát khóc, khóc chán rồi thì tỉnh giấc, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, cô thấy trên mặt lạnh ngắt, đưa tay sờ thì gối cũng ướt một mảng. Dèm cửa sổ phòng ngủ kéo không kín, ánh đèn từ công trường đối diện rọi vào sáng trưng, Dĩ mạch nằm trên giường lăn qua lăn lại Không sao ngủ tiếp được nữa Thế là mở điện phim ra xem Ma xuôi quỷ khiến thế nào Mà chọn đúng bộ vườn sao băng Bạn có 10 tin nhắn Sandy, em đang ở đâu Nghe thấy thì gọi anh ngay Gọi lại xin mời ấn số 1 Nghe tin nhắn xin mời ấn số 2 Sandy, anh đây Junpyo đây Cái đồ ngốc này làm gì thế Mau gọi lại cho anh Kiên nhẫn của anh có giới hạn, mau gọi lại. Anh sắp phát điên với em rồi, mau gọi anh. Sandy, em ở đâu? Dù muộn mấy thì nghe tin nhắn cũng xin em gọi cho anh. Sandy, Sandy. Diễm Mạch thẫn thờ nhìn đôi nam nữ nhân vật chính ôm nhau khóc trên màn hình, Đã từng có một người con trai như thế, kiêu ngạo đến ngông cuồng, vậy mà bất cứ lúc nào chỉ cần cô gọi là anh sẽ xuất hiện. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đêm sạch như lau, nhưng cô lại có cảm giác mơ mơ hồ hồ. Màn đêm trước mắt bắt đầu nhòa đi, biến thành buổi chiều nóng rực đó. Đó là một buổi chiều oi bức, mây ngoài cửa sổ trĩu xuống như sắp chạm đến mặt đất. An Dĩ mạch tống hết một đống sách vừa vừa ôn tập qua một bên, không vui không buồn nằm xếp trên giường, ôm gối xem vườn sao băng bộ đĩa này là quà sinh nhật phân bộ hàn tặng cô dù anh có nghi hoặc về trình độ thưởng thức của cô nhưng vẫn mặt dày đến xếp hàng của một đám nữ sinh trung học để mua băng đĩa tất nhiên cô đã xem rất nhiều lần trên truyền hình cô có thể đọc thuộc lòng ngược xuôi nội dung vậy mà vẫn xem đi xem lại không chán sandy yêu trunpio hay trio cô không hề quan tâm có lúc không phải vì thích nội dung mà xem lại một bộ phim Mỗi lần nghe ai đó nhắc đến mưa sao băng là cô lại bất giác nhớ đến cảnh mộ hàn ngược nghịu trên giữa nám học sinh trong cửa hàng băng đĩa. Ký ức ngọt ngào ấy, thật khó để quên đi tất cả. Thời tiết này biến đổi thất thường, ngoài cửa sổ vừa rồi vẫn còn mây đen nặng chĩu, lặng ngắt, không một ngọn gió. Đến giờ gió lại điên cuồng cuốn tung đám lá trên trời, chiếc chuông gió kêu leng keng không dứt, si mạch vội vàng ghép cửa sổ. Ấm um. Một âm thanh nặng nề vang lên Khiến cho tay sĩ mạch rụt bắn Xét liên tục xé rách nền trời âm u nặng nề Như những con rắn uốn bình trong mây đen Mưa ảo xuống trong chớp mắt Như van nước bị bỏ quên Bao trùm trời đất chảy xào xạc lên mặt kính Sĩ mạch cắn môi đóng chất cửa sổ Một lưỡi xét lại lé lên giữa bầu trời Những tầng mây tối sầm được ánh xét soi sáng Cô nhìn thấy bóng mình in trên cửa kính Khuôn mặt nhợt nhạt, thoáng thoát, tối như ma Cô sợ hãi đóng sắp chốt cửa lại Lúc kéo rèm lên, dĩ mạch thấy có bóng người đang lao đến Cọc, cọc, cọc Tiếng gõ cửa còn ruồn sập hơn cả tiếng mưa Dĩ mạch sật thoát tim Chẳng lẽ bố quên mang chìa khóa sao? Thôi chết, để bố phát hiện đang công thi tốt nghiệp mà còn xem phim vườn sao băng mà mô hàn tăng chắc là đi đời. Cô giòn rén lẹn đến bên cửa, run run nhìn qua khê cửa bên ngoài. Kết! Dĩ mạch kéo mạnh cánh cửa, vân bộ hàn đặt đứng trước cửa, ướt nước thước từ đầu đến chân. Nước mưa chảy trên người anh, nhọt tong tong xuống sàn nhà. Anh thờ hồn hền không nói gì, chỉ nhìn dĩ mạch chằm chằm. Chiếc áo phông trắng súng nước dính chất vào người anh, chuyển động lên xuống theo nhịp thở. Một tay anh chống lên cánh cửa. Dù ở tình huống thê thảm cỡ nào, anh vẫn tắt lên vẻ gợi cảm và lịch lãm rất đàn ông. Không hiểu sao mà lúc nhìn thấy mộ hàn, dĩ mạch lại nghĩ. Nếu không quen biết cô, thì người xuất sắc như anh sẽ có tương lai như thế nào? Anh gọi cho em, nhưng em không nghe. Mưa to quá, anh biết em sợ sấm. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, tự nhiên như thường. Má cô áp vào ngực anh, cô có thể nghe rõ từng nhịp tim vững vàng khỏe mạnh của anh. Quần nào anh gớt đẫm mà cô lại thấy rất ấm áp. Điện thoại em hết pin. Sĩ mạch thì thầm. Hiện thời chưa nhiều người dùng điện thoại di động, nhưng mộ hàn vẫn mua cho cô. Anh nói bất cứ lúc nào cũng muốn được nghe giọng nói của cô. Mộ Hàn, anh sẽ giống như Jun Pio chứ Khi không tìm thấy em Thì anh sẽ tìm mãi không thôi nhé Câu hỏi hơi trẻ con của cô có chút ngập ngừng Anh vứt tóc cô Dùng một cái ôm xiết chặt Thay cho câu trả lời Dù ở đâu Anh cũng sẽ tìm mãi không ngừng Nhóc con ngốc nghếch, Cho dù có ngày xa nhau Em cũng phải tin Chúng ta chỉ tạm thời lạc mất nhau thôi Quả đất tròn Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau Chỉ cần em vẫn ở nơi này, anh nhất định sẽ tìm thấy em Chỉ cần em vẫn ở nơi này, anh nhất định sẽ tìm thấy em Phải, qua đất tròn, họ lại tình cờ gặp nhau giữa biển người đông đúc Cô cười nhạt, tắt tivi, lấy điện thoại ra tìm chức năng nghe radio để nghe chương trình Tâm sự đêm khuya Điện thoại di động của cô vẫn sụp cùng hiệu với chiếc điện thoại mộ hàn tặng ngày trước Vẫn dày đeo xinh xinh hình con gấu pu Có những thói quen không thể thay đổi Ví dụ như quen dùng một loại điện thoại nào đó Quen nửa đêm thao thức nghe chương trình tâm sự đêm khuya Có người chê chương trình tâm sự đêm khuya Giống như phơi áo lót ở ngoài đường quốc lộ Không có gì không phải Nhưng vô cùng bất nhã Nhưng cô lại thích những thứ vỗ bổ này Một đám dân thành thị không bệnh mà rên Tối ngày kể lệ vài vấn đề rất riêng tư Âu cũng tại người đều cô đơn cả. Vừa có một sinh viên đại học gọi đến chương trình tâm sự về việc chia tay với bạn trai. Dài dòng văn tự kể lệ một đống kỷ niệm đẹp của hai người trước kia. Cùng đến căng tin ăn cơm, chàng trai mua bữa sáng mang biệt tận lớp cho cô gái. Còn cô gái thì cùng học bài với chàng trai, cùng chụp ảnh Hàn Quốc ngoài đường. Hóa ra tình yêu sinh viên kỷ niệm nào cũng giống nhau, kết cục nào cũng giống nhau. Dĩ mạch bỗng nảy ra ý định, cô vừa lấy điện thoại ở đầu giường, toàn gọi đến cho chương trình để kể tội mộ hàn một chặt. Nhưng nhìn bàn phím, cô sực nhớ ra mình chẳng biết số điện thoại của chương trình này. Dĩ mạch ngào ngán, sao mình lại cứ thấp thỏm không yên thế này? Phát thành viên giải đáp tâm sự xong, liền bật bài tuổi xuân rực rỡ ấy của Chu Trị Bình. Thể non hẹn biển, chỉ là tuổi trẻ dại cờ. Câu hát này thật đúng với tâm trạng của cô. Dĩ mạch nghe hát, mơ màng thiếp đi rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại thiếp đi. Sáng hôm sau, nhạc chuông báo thức nheo nhéo kêu, hai mắt vẫn còn nhắm tịt. Cô lùng cùng bò dậy, vất vả hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc điện thoại đang không ngừng réo ở dưới tấm chân nhầu nát. Cô nhấc điện thoại, hai mắt híp tịt nói. Dạ, chào sếp Tiếng gầm như sư tử hà đông của trường phòng từ trong điện thoại vọng đến Khiến tay cô ù đặc Trong nháy mắt, tình hẳn ngủ Không rõ, sáng ngày ra Trường phòng cầm chuyện gì mà lại bức tức thế Cô còn chưa kịp nghe ra gì Thì điện thoại đã kêu tít tít báo hết pin Rồi tự đọc tắt máy Dĩ mạch cầm chiếc điện thoại màn hình đen xì lầu bầu Biết thế, không dùng điện thoại nghe radio Cái tính năng nghe video này đúng là giết người Hai tiếng đồng hồ sau dĩ Mạch đau tóc bù xù Mắt vẫn còn ngái ngủ Đứng trước mặt trường phòng Đi muộn về sớm Không có bài nộp Lại còn dám cắt ngang điện thoại của tôi Trường phòng đập bàn ầm ầm, Nước bọt bắn tung tóe Từ đôi môi đỏ chót của chị ta Sĩ Mạch vội lùi ra sau hai bước Điện thoại em hết pin Sự xếp không tin, dĩ mạch suốt điện thoại ra cho chị ta xem Hết pin thì cô không biết nạp à Cô quên mất quy định của phòng à Tất cả mọi người đều phải mở máy 24 trên 24 giờ Nếu có việc gấp mà không tìm thấy Thì trừ 50 tệ tiền thưởng Nhưng đâu có việc gì gấp Em đâu có làm lỗi cuộc phỏng vấn nào đâu 50 tệ, 50 tệ đủ ăn cơm hộp cả tuần rồi Cãi lại, cãi lại thì tăng lên 80 tệ Trường phòng hất hàm, dĩ mạch im ngay Như cọng dừa héo, cúi đầu ỉu xìu đứng đó Lầm bầm cái gì? Đang rửa thầm tôi có phải không? Trường phòng lườm dĩ mạch Không có chuyện ấy đâu ạ, em chỉ đang sám hối thôi Dĩ mạch liếc đồ thủy thu, bụng bảo dạ Sao tôi rửa thầm chị cũng biết, chẳng lẽ chị là con run trong bụng tôi Một trăm tệ Trường phòng lạnh lùng nói như vậy À, dĩ mạch vừa định phản đối Thì thấy bộ mắt đen sì của trường phòng Vội nuốt những lời sắp nói vào bụng Thôi, còn nói nữa Thì coi như tháng này làm không lương Hôm qua, bài nhà buôn gốm xứ Là cô viết à Trường phòng lạnh lùng hỏi Dĩ mạch cố gắng tìm kiếm một chút dấu hiệu hỉ nộ trong giọng nói Đáng tiếc là Ba phụ tủy đó che giấu quá giỏi Vâng Tại sao đến tối mới nộp? Vì... Vì em chữa mấy lần mới yên tâm. Sĩ Mạch mỉm cười. Thực ra là vì hôm qua, cô từ đài phát thanh về mới nhớ ra là mình còn chưa viết bài. Cô tự xem lại đi, cô viết lung tung cái gì thế? Trường phòng đem một tờ báo đến trước mặt sĩ Mạch. Phim truyền hình xuất sắc nhất nói về nghề buôn gốm sứ Trung Quốc. Nhà buôn gốm sứ bắt đầu bấm máy. Theo tin tức mới nhận, diễn viên chính Lưu Đức Hoa. Sĩ Mạch lướt trường phòng một cái. Lạ thật, cái gì thế này? Rõ ràng là Lưu Đức Khải, sao lại viết thành Lưu Đức Hoa? Tối qua gửi ảnh và bài gấp qua email, nên chắc quên giả soát lại. Lần này thì rắc rối to rồi. Biết Lưu Đức Khải và Lưu Đức Hoa có gì khác nhau không? Trường phòng nén cục tức, cố gắng giữ thái độ ôn hòa. Biết à khác chữ cuối cùng Mạch sĩ mạch cúi đầu Không chỉ khác chữ cuối cùng Mà là hoàn toàn khác Anh mạch Lúc đi phỏng vấn cô ngủ gật à Hôm qua cô làm gì hả nửa đêm mới gửi bài đến Làm cho biên tập cả đêm không kịp làm Còn biên tập ca ngày nữa mà sĩ mạch lầm bầm Không cần nói gì nữa Luân tháng này trừ hết Trường phòng nổi điên thực sự Không phải là sai một chữ, chứ 50 tệ sao? Dĩ mạch xề ngón tay đếm, hình như không phải. Đây không phải là sai một chữ. Nhưng rõ ràng là em chỉ sai một chữ. Dĩ mạch chống tay lên bàn, nhìn xếp để về ấm ức. Phải, cô chỉ sai một chữ, nhưng... Đồ Thủy Thu hít một hơi thật sâu. Mình dù sao cũng là trưởng phòng giải trí Việc gì lại ở đây tranh luận với cô ta Vấn đề vô bồ thế này Đồ thuy thu lấy khăn giấy ra lau mồ hôi Còn bé này Làm chị ta tức muốn chết Dếp ơi Thế Tết lương trừ hết Thì tiền phạt tội tắt điện thoại với 100 tỷ kia Cũng tính vào lương tháng này có phải không Dĩ mạch cẩn thận Giò hỏi Án dĩ mạch Dếp Em đi làm việc ngay đây Thấy bà chị vốn rất chăm chút Cho dung nhan Giờ chán đổi đầy gân xanh Sĩ mạch biết mình nên mau chuồn thôi Đứng lại Bạn trai bí mật của Kim Ươm cha Cô điều tra đến đâu rồi Em Em có chút đầu mối rồi Nghe trường phòng hỏi đến chuyện này Trống mức sĩ mạch đập thình thịch, Tay cô đặt trên túi xách Trong đó là những tài liệu cô thu được Về Kim Ươm cha Giờ sao tin Kim Ương cha từng làm tiếp viên hộp đêm ra, liệu cô có thoát khỏi việc liên quan đến mộ hàn không? Ý nghĩ này mới chỉ lướt qua đầu đã bị cô phủ quyết luôn. Làm phóng viên giải trí thất đức như vậy sẽ bị người ta khinh ghét đó. Cô nhanh nhanh tay lên cho tôi nhờ. Phải rồi, có người nghe được tin Kim Ương cha hiện đang ở bệnh viện nhân tâm. Rồi cô đến bệnh viện nhân tâm Có đảo số 3 thước Cũng phải tìm cho ra bạn trai bí mật đó Trực giác của tôi cho biết Bạn trai của Kim Ươn cha Nhất định sẽ xuất hiện ở bệnh viện nhân tâm Nghe đồn cô ta đi khám phụ khoa Hay là xếp tự đi đi Ích Thiểu chỉ vốn không thích cô làm paparazzi Giờ nếu anh mà biết Cô nhắm đến cả bệnh viện Nhà anh Thì có khi tức đến học máu ấy chứ Cô có nghe nói trường phòng nào của tòa soạn đích thân đóng giả thai vụ để trà trộn vào bệnh viện lấy tin bao giờ chưa? Chưa từng nghe nói Thế là phải rồi Không đúng Xếp ạ, xếp toàn bảo em đi làm phóng viên giải trí phải có lòng yêu nghề Lòng yêu nghề thể hiện được tinh thần hy sinh Án dĩ mạch Thưa xếp, em rõ rồi, xếp đang cho em cơ hội mới, xếp tốt với em quá Thấy bà chị trước mặt lại sắp nổi điên, dĩ mệnh lập tức nổi nụ cười nịnh lọt. Nhưng, nhưng sếp vừa nói, đóng giả thai phụ là sao? Cô phải nghĩ cách lấy được tài liệu càng sớm càng tốt, tốt nhất là vào phòng làm việc của bác sĩ, lấy bệnh án của Kim Ưn Cha. Tôi thấy cô đóng giả làm bệnh nhân là tốt nhất. Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định cô đóng giả làm cô gái có thai ngoài ý muốn là hợp nhất. Như vậy cho dù có lén lút đi vào Thì người ta cũng tưởng cô xấu hổ Cắn rứt nên mới vậy Trường phòng ném cho dễ mạch Một tập bệnh án giả Cô trọt tròn mắt Hóa ra vũ khí của phóng viên giải trí Thật tân tiến Các ngón trước của cô Đúng chỉ là trò trẻ con Có vấn đề gì nữa không? Không Không có gì nữa Nhưng mà, nhưng mà kết hôn rồi mới có thai được không ạ? Cách này mất thể diện quá, lại còn phải mạo hiểm với mối nguy bị thiểu chí bắt tại trận. Được, vậy thì cô làm bệnh nhân bị ung thư tử cung. Ung thư tử cung, ung thư ống dẫn trứng nghe. Trường phòng mặt nhân mày nhúm, Làm thai phụ vẫn hơn. Dĩ mạch run run. Hóa ra trên đời còn nhiều bệnh ác ồn đến thế. Mặt mối cô ngớ ngơ ngẩn ngẩn, rất giống với trứng trầm cảm trước khi sinh. Cách chúng tôi nghĩ ra chắc hợp với cô nhất Thôi mau đi đi Đồ thủy thu ghê khẽ cười Cái con nhóc ăn dĩ mạch này Không biết có phải cố ý hay không Toàn làm chị ta phát điên Nhưng hai tháng nữa Nếu mà cô ta không phỏng phấn được kim ơn cha Thì cứ liệu mà cuốn xéo Các người đúng là phi sút Các người là phi sút Dĩ mạch sửa thầm trong bụng Cô ấm ức nhìn bệnh án trên bàn cúi đầu ù sụt ra khỏi văn phòng Sớm biết thế thì sao băng thu âm còn hơn, sao cô lại phải vì danh tiết của Kim Ươn cha mà hy sinh danh dự của mình chứ? Vừa ra khỏi văn phòng, đồng nghiệp liền sán đến Sĩ Mạch, mấy tháng rồi? Chưa rõ Trong vòng 3 tháng thì không cần độn gối, trên 3 tháng mới phải độn gối Đồng nghiệp vỗ vai cô khuyên nhủ Sao có chị biết rõ thế? Thủ đoạn giả thai vụ này vốn hay được dùng mà. Tiền mua gối đột tòa soạn có thanh toán không? Sĩ Mạch mắt ngấn lệ nhìn mọi người. Hơ! Mọi người không còn biết nói sao nữa. Cô nàng này đúng là có tài làm người ta chết sạc. Em rõ rồi, cứ dưới ba tháng thôi. Sĩ Mạch nắm chặt nắm đấm. Một lần nữa cảm thấy nghề phóng viên giải trí thật lắm trông gai. Chỉ cần cố một năm nữa là được, dĩ mạch thầm nhục trong bụng. Cô ngừng đầu, nhìn tầng 2 của tòa soạn, đó là phòng tin tức của Nhật Báo, cũng là nơi bố làm việc hồi còn sống. Bố, con nhất định sẽ cố gắng, nhất định sẽ đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi thăng bậc năm sau. Cô tuyệt đối không thể rời khỏi tòa soạn lúc này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội thăng bậc năm sau được. chương 10, nhầm lẫn Chỉ cần anh quay đầu lại là sẽ thấy cô, nhưng anh không quay lại, cũng không nhìn cô. Bệnh viện nhân tâm, tầng 3, khoa sản Anh dĩ mạch lấm, ba, lấm la lấm lét nhìn xung quanh, cái bệnh viện nhân tâm chết tiệt này, sao mà được ca ngợi thế nhỉ? Mọi người xếp hàng đến tận cửa thang máy rồi, cô căng thẳng kéo cao của áo, hy vọng là không bị thiếu chí bắt gặp. Này! "Cháu gái, cháu đến cá một mình à, chồng cháu đâu?" Một bà bác đi kèm con gái tiến kiểm tra thai, buồn miệng hỏi chuyện của Dĩ Mạch. "Cháu là Đức Mẹ. <cười> cháu là Đức Mẹ Maria, con cháu là Jesus, cháu không cần có chồng." Dĩ Mạch máy móc lúc lắc cái cổ, vừa nói vừa lường bà bác nhiều chuyện. Trưởng phòng đúng là thượng đế, thượng đế nói một câu, tất cả phóng viên giải trí đều thành tai phụ hết cháu đừng có nghĩ quẩn, cháu sâu bố mẹ đến khám thai sao, cháu định phá à? bác nói mà, đám con trai bây giờ đúng toàn là gây nghiệp chướng. bà ta thấy sĩ mệt mặt mũi nhăn nhó ấm ức, đoán là cô hẳn là sinh viên trường đại học nào đó bị dính bầu. gây nghiệp chướng, phòng giá trí đúng là chỗ hủy hoại tài năng trẻ, bắt mình đến xếp hàng ở nơi quái quỷ này. xếp ơi là xếp, chị gây nghiệp chướng nặng lắm đấy. Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra Bỗng nhìn tiếng chuông điện thoại trói tai vang lên Làm dĩ mạch giật bắn mình Vừa nhìn thấy ba chữ, lục Tiểu chỉ hiện ra trên màn hình Dĩ mạch đã hoảng hốt, không kịp nghĩ gì hết mà tắt máy luôn Là thằng bạn trai cháu gọi đấy à Bà bác <cười> Bà bác bên cạnh không nản lòng, tiếp tục dò hỏi dĩ mạch Thím ơi, cháu thấy thím rất hợp làm nghề của cháu Sĩ Mạch trận mắt nhìn bà ta, không phải cô không kính giả yêu trẻ, nhưng mà phóng viên lá cải gặp phải bà già lắm chuyện, không nổi điên thì không được. Đinh, cửa thang máy tầng 3 mở, Sĩ Mạch nhận ra một dáng người quen thuộc trong đám đông. Cô hít một hơi thật sâu, rồi vội và ngồi thụp xuống. Thang máy ơi là thang máy, mau chạy lên đi, đưa thiểu trí lên tầng trên đi. Số 123, An Sĩ Mạch An dĩ mạch đến chưa? 123. An dĩ mạch Cổ họng cô y tá sao to thế nhỉ? An dĩ mạch, an dĩ mạch đến chưa? Y tá có vẻ sốt ruột Shhh Dĩ mạch khó khăn lắm, mới chen được đến cửa phòng khám, đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng An dĩ mạch đến chưa? Cô y tá hạ thấp rộng, ghé sát vào tai an dĩ mạch đọc từng từ từng từ một Tôi chính là An Dĩ Mạch Dĩ Mạch thì thảo trả lời bằng từ tiếng nhỏ nhất Cô quay đầu nhìn ra đằng sau Thằng máy đã đi lên Giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm Xem ra, cái người phóng viên này Thật quá vất vả Đến rồi thì mau vào đi Loại người như cô Tôi thấy nhiều rồi Tưởng nói nhỏ thì không ai biết là cô bụng to à Rõn ra rõn rén Có biết bao nhiêu người đang xếp hàng không Y tá bỗng quá to, làm sĩ mạch giật đẩy người. Cô ngân ngân nước mắt nhìn chị y tá giữ như chằn. Bệnh nhân là thượng đế, chị không biết sao. Biết bạn trai tôi là ai không, cẩn thận kẻ tôi tố tô cáo chị đấy. Sĩ mạch rửa tầm trong bụng, sau đó cúi đầu ngoan ngoãn bước vào phòng khám. Vào trong phòng khám, sĩ mạch hơi lo sợ. Thực ra cô vốn rất ghét phải một mình đối mặt với bác sĩ còn nhớ mấy năm trước anh chàng bác sĩ khoa tim mạch đó đã lệnh bằng tuyên bố nếu cô không mổ thì cô chỉ còn sống được 2 tháng trường phòng khám phụ khoa tường phòng khám phụ khoa sơn màu lá cây nhạt trên bàn làm việc còn bày một chậu hoa nho nhỏ điều hòa xì xì phun hơi lạnh không khí yên bình khiến nhịp tim của sĩ mạch dần ổn định chào cô mời ngồi tôi là bác sĩ Ngô chủ nhiệm khoa sản của Nhân Tâm Đối diện với Dĩ Mạch là một phụ nữ trung niên, trông rất mềm mỏng. Tôi xem bệnh án của cô rồi, cô đã kiểm tra ở bệnh viện gần đây, sao lại muốn đổi chỗ khám? Vì trưởng phòng em, Kh... vì em không yên tâm, muốn kiểm tra thêm một lần nữa cho tạm bảo, với lại tiếng tăm của bệnh viện nhân tâm ở Vân Trạch rất tốt. Vì đó là bệnh án giả mà, Dĩ Mạch thầm trả lời trong bụng. Gần đây có thấy gì khó chịu không? Bác sĩ hỏi dĩ mạch Em thường xuyên mất ngủ Lại hay nằm mơ thấy Mình sắp bị đuổi việc Dĩ mạch bóp đầu bóp chán Hôm nào mà cô chả thấy khó chịu trong người Ừ, còn gì nữa không? Bác sĩ cầm bút ghi lại Tiếp tục hỏi Lúc này, điện thoại trong phòng khám gieo lên Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút Alo Vâng, tôi đây Chủ nhiệm lục Vâng, chúng tôi có một tài phụ sắp sinh, có tiền sử bị bệnh tim, chúng tôi định cho cô ấy mổ đẻ, việc này rất cần sự giúp đỡ của bên phía các anh. Hồ sơ của bệnh nhân lát nữa tôi sẽ gửi anh. Sao? Giờ anh sang lấy à? Được. Còn có gì khó chịu nữa không? Bác sĩ đặt điện thoại xuống hỏi tiếp. Rất khó chịu, giờ tim em đập rất nhanh, hồi hộp lo lắng, bứt dứt trong người Em muốn nghỉ một lúc, xin hỏi ở đây có phòng nào khác không? Lục thiểu chỉ đến rồi sao? chẳng nhẽ lại để bị bắt tại trận Sắp có một bác sĩ khác đến đây, chúng tôi phải bàn chút chuyện, cô vào tạm trong phòng nghỉ một lúc đi Bác sĩ Ngô đúng là người tốt, em thấy dễ chịu nhiều rồi Dĩ Mạch khôn khéo trả lời, đứng dậy đi vào phòng bên cạnh, cẩn thận đóng cửa lại. Ngồi trong phòng, Dĩ Mạch mới nhớ ra nhiệm vụ chính của mình. Dĩ Mạch ngồi buồn lật sở sở mấy thứ giấy ở trong phòng. Những từ giấy tiếng anh làm cô đau cả đầu. Giọng nói ôn hòa của Thiều Trì xuyên qua cánh cửa vọng đến. Anh đúng là một viên thuốc an thần. Sĩ Mạch chỉ cần nghe thấy tiếng anh, bỗng thấy những âm ức mà mình phải chịu trong công việc đều không quan trọng nữa. Xoạt. Sĩ Mạch vô ý gạt chồng giấy xét nghiệm xuống đất, cô hoảng hốt vội nhặt lên. Kim ơn Cha. Ba chữ trên dòng họ tên bệnh nhân của tờ xét nghiệm khiến tim Sĩ Mạch muốn nhảy lên tận cổ. Thế này có phải là đi rách đến giày tìm chẳng thấy, tình cờ nhặt được chẳng mất công? Dĩ mạch bóc điện thoại di động ra, nhanh chóng chụp lại tờ giấy xét nghiệm đó. Chỉ cần gửi bức ảnh này cho trưởng phòng là hoàn thành. Nhưng làm như thế này, liệu con nên hay không? Cô nhìn bức ảnh trên màn hình hồi lâu, cuối cùng cũng từ bỏ ý định gửi đi. Thôi, còn chưa rõ tờ giấy xét nghiệm viết cái gì thì tạm thời đừng gửi. Ngộ nhỡ đây chỉ là một tờ xét nghiệm bình thường thì xếp lại thừa dịp mắng cô hậu động bộp chộp. Cứ lưu ảnh lại đã, để tìm hiểu rõ rồi hãng hay Biện minh cho mình xong, Dĩ Mạch yên tâm cho điện thoại vào túi Khoảng 15 phút sau, Lục Thiêu Trì mới rời khỏi văn phòng Sĩ Mạch mở cửa thò đầu ra xem xét, thấy bác sĩ Ngô đang tủng tìm vẫy cô lại Sĩ Mạch trở về chỗ ngồi cũ, tiếp tục trả lời câu hỏi của bác sĩ Càng thẳng lo lắng là biểu hiện thông thường của người lần đầu mang thai, cô nên mua mấy cuốn tạp chí sức khỏe, lúc nào dỗi thì xem, như thế sẽ giảm áp lực đi đấy. Còn nữa, cần tâm sự nói chuyện với bố đứa bé. Lần sau đến khám, tôi hy vọng anh ấy sẽ đi cùng cô. Yêu cầu này khó quá, em thấy mình cũng không cần khám lại nữa đâu. Tìm đâu được một diễn viên phối hợp diễn kịch với cô chứ? Thời buổi này, kiếm một ông bố cho đứa bé của cô thì tốn kém lắm. May mà bắt được sự xét nghiệm của Kim Ưn cha rồi Cô không cần đóng giả làm thai phụ nữa Này, chẳng lẽ cô không muốn có đứa bé này? Bác sĩ Ngô nhìn sĩ mạch vẻ thương cảm Cùng là phụ nữ, bà rất hiểu Khi một đứa trẻ không được chào đón trên thế giới này Mẹ của nó sẽ phải chịu áp lực rất lớn Xem ra đây lại là một cô gái mang thai ngoài ý muốn Việc này em không quyết được Sĩ Mạch lầm bầm, cái này phải xem ý trưởng phòng thế nào đã Phá thai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe người mẹ Sau này cũng khó có con lại Bố đứa bé không muốn chịu trách nhiệm thật sao Khổ thân bác sĩ chỉ tại bà ấy không hiểu chuyện nên mới thế Đòi chịu trách nhiệm còn khó hơn lên trời Đôi chân mày của Sĩ Mạch gần như dính chặt vào nhau Đến cả tiền mua gối đệm còn không được thanh toán không biết phí khám bệnh lần này có thanh toán cho cô không nữa chịu trách nhiệm trưởng phòng chị phải chịu trách nhiệm với tôi dĩ mạch thầm gào trong bụng thế này thì bác sĩ ngồi nhìn dĩ mạch ánh mắt càng tương xót hơn bỗng ánh mắt bà dừng lại sau lưng dĩ mạch dám dám đốc vân cậu đến lúc nào thế tôi đang định gửi cậu báo cáo xét nghiệm của cô kim Em gõ cửa rồi, nhưng chị nói chuyện lâu quá." Một giọng nói lạnh băng xuyên qua tai Dĩ Mạch, cô suýt chết nữa thì ngã lăn từ trên ghế xuống. Cô bối rối quay đầu lại, ánh mắt không che giấu được nỗi bàng hoàng. Người đàn ông đó đứng ngay bên cạnh cô, chỉ cách cô đúng một bước chân. Anh nghiêm khắc nhìn cô, ánh mắt lạnh buốt. Dĩ Mạch run rẩy không ngừng, cô cảm thấy hình như mình sắp đông cứng lại dưới ánh nhìn của anh ta. Người đàn ông trước mặt Về lạ lẫm ẩn sâu trong vẻ ngoài quen thuộc Dĩ mạch liếm môi Định giải thích với anh Lúc này, chỗ này, cảnh này Anh và cô bỗng nhiên gặp lại nhau Trong phòng khám sản qua Rõ ràng là tính tiết nực cười Nhưng tại sao cô lại đau đớn muốn khóc Dĩ mạch cúi đầu Ánh mắt ủ rột dừng lại Trên đôi giày da sang trọng Của vân mộ hàn <cười> Đây không phải là mộ hàn cô quen trước kia Mộ hàn trước kia thích đi giải thể thao, mặc đồ thoải mái. Giờ đây, anh ăn mặc sang trọng, giày dạ bóng lộn, đến nửa hạt bụi cũng không thấy. Người giàu có khác, đến giày cũng bóng hơn người bình thường. Không biết dẫm lên đó sẽ thế nào nhỉ? Dĩ mạch bất bình nghĩ, sao ông trời lúc nào cũng học đáy một số người nào đó, cho dù trước kia anh Tăng có làm nhiều chuyện sai quấy? Và tại sao ông trời lại đẩy đọa những người khác, cho dù trước kia... Cô ấy đã từng bị tổn thương Mộ Hàn nhìn dĩ mạch Cô sững người Môi khẽ động Không rõ đang lập bậm điều gì Cô cùm mắt xuống Hàng mi dài cong khẽ run lên Anh không nhìn thấy ánh mắt cô Chết tiệt Cô nàng này không muốn gặp anh đến mức đấy sao Đến cả một cái nhìn thẳng thắn Cũng từ chối sao Dĩ mạch chờ mộ Hàn mở lời trước Hồi đó anh đã Đang tâm vứt bỏ cô lại như vậy mà đi Seoul không một lời giải thích. Cứ thế đi một mạch sáu năm. Anh có say dứt không? Anh giờ đã có người con gái khác, anh có kể với cô ấy chuyện trước kia của anh không? Sáu năm qua, sĩ mạch thường nghĩ mình và Vân bộ Hàn sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh thế nào. Thường thì cô vẫn hy vọng Mộ Hàn sẽ quay lại tìm kiếm cô và nói. Sĩ mạch. Anh xin lỗi, hồi trước anh đúng là có lỗi với em Còn cô thì sẽ bình tĩnh thản nhiên nói với anh Phần mộ hàn, những chuyện trước kia không cần nhắc đến nữa Giờ đúng là họ gặp lại nhau rồi Nhưng mộ hàn không mở lời xin lỗi như cô tưởng tượng Hai người, một người phẫn nộ nhìn gấy kia Một người khoảng hốt nhìn mặt sàn Không khí vô cùng nặng nề Mộ hàn Sĩ mạch mở lời Cuối cùng vẫn là cô nói trước, vốn định lịch sử gọi anh Vân Mộ Hàn, nhưng không biết tại sao, thói quen nhiều năm không sửa được, miệng vẫn tốt lên tiếng Mộ Hàn thân thiết ấy. Mộ Hàn, lâu quá không gặp, anh vẫn như trước. Nói năng lung tung gì thế này, à dĩ mạch, người nên đá cho anh ta một cái, sau đó rảnh mạch ném vào mặt anh ta từng chữ. Vân Mộ Hàn, anh quấn xéo cho tôi nhờ. Sáu năm trước, mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi An dĩ mạch Vân Bộ Hàn thô bão mất lời cô Những chuyện trước kia đừng nhắc đến nữa Sỉ cơ Sỉ mạch vụt ngẩng đầu lên Sao lại ngược đổi như thế chứ? Anh ta lấy tư cách gì để không cho cô nói đến những chuyện trước kia? Trước kia chính anh ta nhấn tâm ra đi để cô lại một mình Bao nhiêu năm cô phải chống trọi với nỗi đau khủng khiếp ấy, giờ anh ta chỉ một câu, đừng nhắc đến nữa, là xóa hết nợ ư. Anh trợn mắt lên làm gì, nhìn bộ giọng phẫn nộ kia, thật không hiểu anh ta giận cái gì, mà sao mình phải cúi đầu như làm điều gì sai trái vậy? Dĩ mạch càng nghĩ, càng thấy thương thân mình, nghĩ mãi, nghĩ mãi, cường giận bỗng trúc bùng lên cô giận dữ lém bộ hàn một cái, rồi đứng dậy bước thẳng ra khỏi phòng khám. vân bộ hàn nhanh tay giữ cô lại, ánh mắt lạnh thấu xương. sĩ mạch thấy rõ anh đang kiềm chế cơn giận. gặp anh một lúc không được sao? anh sĩ mạch, bao nhiêu năm không gặp rồi, em không mời anh một cốc cà phê được à? cô ta trước mặt người khác thì vâng vân dạ dạ, nhưng trước mặt anh lại dám siết võ xương oai. Thật không ngờ bao nhiêu năm qua, cô ta vẫn thế. Không có tiền. Thế thì anh mời em. Không có thời gian. An dĩ mạch, em ra đây. Vân Bộ Hàn kéo xình sạch cô ra khỏi phòng khám. Cô ta sắp chọc ánh tức phát điên rồi. Giám đốc Vân, cô An đang có thai. Cậu cẩn thận đừng động đến đứa bé. Bác sĩ Ngô tốt bụng nhắc nhở. Chị im ngay. Sĩ Mạnh và Vân Bộ Hàn cùng lúc cào lên với bà bác sĩ Bác sĩ Ngô phát hoảng CEO của một công ty lớn Sao lại quen cô gái mang tay ngoài ý muốn này chứ Mà xem ra thì hai người này vốn có tù cũ Nhìn về mặt Vân Bộ Hàn Cứ như muốn bóp chết cô gái này vậy Bác sĩ ngô nhấc điện thoại Đắn đo không biết có nên gọi cảnh sát hay không Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì Thì đúng là một thầy hai mạng Bác sĩ ngộ đặt điện thoại xuống, đến khi ngẩng đầu lên thì hai kẻ đang tuốt gươm xương giáo kia đã rời khỏi phòng cám. Bà thở vào nhẹ nhõm, điện cho y tá gọi bệnh nhân tiếp theo. Sĩ Mạch bị bộ hàn kéo ra khỏi hành lang, cô vùng vẫy xuất dọc đường. Còn anh thì không chịu buông tay. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn họ. Bà bác làm chuyện lúc nãy cũng trầm ngâm nhìn sĩ Mạch, ánh mắt đầy ẩn ý. Với Sĩ Mạch, đây đúng là một ngày tồi tệ. Vân Mộ Hàn là người thả công gặp còn hơn, đã thế lại còn gặp ở chỗ khó xử thế này. Vân Mộ Hàn, anh buông em ra. Anh gây sự xong chưa? Sĩ Mạch ra sức vùng vẫy. Chết tiệt, giờ cô trở thành chuyện đàm tiếu của khoa sạn rồi. Tại sao? Vân Mộ Hàn nhìn cô, ánh mắt sắc nhọn khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tại sao cái gì? Sĩ mạch bị vân mộ hàn đẩy vào sát tường, bực bội hết lên. Sĩ mạch nhìn mộ hàn, vành mắt anh hơi đỏ lên trong cái nhìn đau đớn. Anh hỏi em, sao em lại ở đây? Thế sao anh lại ở đây? Cô còn muốn hỏi anh, sao lại trở về vân trạch nữa kìa? Sao lại gặp lại cô làm gì? Mỗi lần thấy anh, kỷ niệm xưa cứ hiện lên mồn một khiến cô đau đớn như bị thịt nát xương tan. Có phải con của hắn không? Là... là của gã đó. Mộ Hàn thấy học mình thắt lại khi hỏi câu này, anh thật vô vọng. Anh thấy bọn em. Chẳng lẽ Vân Mộ Hàn đã thấy Lục Thiều Trì cùng với cô sao? Sĩ Mạch thấy hơi khó chịu, dù cô và Mộ Hàn đã chia tay 6 năm, nhưng không hiểu sao cô không muốn cho anh biết sự tồn tại của Thiều Trì. Giờ cô với Thiều Chỉ đang rất ổn, cô không muốn bị làm phiền. Từ ngày biết bộ hàn về Vân Trạch, cô rất sợ, sợ mình lại mềm lòng trước anh một lần nữa. Bọn em, gã lắm tiền đó phải không? Cô vẫn tham tiền như trước, cuối cùng cũng bắt được con cá sụp rồi chứ gì. Sao hắn không đến khám cùng cô? Vừa nãy, bác sĩ nói cô không muốn giữ đứa con này là hắn không muốn chứ gì. Mộ Hàn độc điện nói như vậy, khi thoát ra những lời này, anh thấy rất hà giả. Cô ta cuối cùng cũng bị báo ứng. Nhưng tại sao? Nhìn thấy vẻ mặt bị tổn thương của dĩ mạch, tim anh lại đau âm ỉ. Tôi có còn với ai? Liên quan gì đến anh? Dĩ mạch giận dỗi. Vân mộ Hàn chết tiệt. Lúc trước thì bỏ rơi cô, giờ lại còn vu cáo cô vì tiền mà đi lang trạ làm to bụng. Sĩ Mạch tức tối, nói xong mới phát hiện ra Mọi người xung quanh đang tò mò nhìn mình, gì rầm to nhỏ Hắn đó là bạn trai cô ta Đáng thương thật, cô ta lăng loạn như thế Chắc chắn là được đàn ông bao rồi Lời bàn tán xung quanh, lọt vào tay hai người Sắc mặt bộ hàn càng thêm tồi tệ Không muốn bị người ta để ý, thì đi theo thôi Mộ Hàn lôi dĩ Mạch qua đám đông, kéo cô vào thang máy. Sĩ Mạch thấy thang máy đi lên, dừng lại ở tầng 6. Tầng 6 là phòng bệnh của khoa sản, tất cả đều là phòng đặc biệt dành cho khách vip. Dĩ Mạch không hiểu tại sao, Vân Mộ Hàn lại đưa cô đến đây. Phòng này là của em, viện phí cứ ghi vào hóa đơn của anh. Mộ Hàn đẩy cô vào phòng bệnh, dĩ Mạch chố mắt nhìn anh. Anh chàng này, liệu có vấn đề gì không? Cô không ốm, nằm viện cái gì? Em không cần chặt, em không cần anh trả tiền, em cũng không cần nằm viện Đúng là tức chết mất An dĩ mạch, em nhất định phải chống lại anh à Sao em lại không biết thương thân như thế? Em có thai mà cứ chạy lung tung như thế à? Cho dù giờ em có là hoa tàn liễu cãi Thì cũng không cần phải hành hạ bản thân vì kẻ khốn nạn ấy đâu Mộ hàn gào lên tức tối Dĩ Mạch muốn cãi lại nhưng hoàn toàn không biết phải nói gì nữa Chẳng lẽ quay lại phòng khám để làm rõ mọi chuyện sao? Dĩ Mạch và Vân Mộ Hàn gườm gườm nhìn nhau Không ai chịu nhường ai Anh Mộ Hàn, anh về rồi à? Đây là... Đúng lúc hai người đang chứng mắt nhìn nhau Một cô gái bước ra khỏi phòng bệnh ở đầu bên kia sẽ hành lang Cô ta mặc đồ bệnh nhân màu lam Trông thần sắc rất tốt Kim Ưn Cha Sĩ Mạch và Vân Mộ Hàn đều có một nét lúng túng thoáng qua trên mặt. Vừa rồi, cô ấy đã nghe thấy những gì? Tôi nhớ ra rồi, cô là người đưa tôi đến bệnh viện lần trước. Tôi còn không kịp cảm ơn cô. Chào cô, tôi là Kim Ưn Cha. Mộ Hàn, anh tìm ra ân nhân của em nhanh thế, không định giới thiệu cho em à? Kim Ưn rất tự nhiên khoác tay mộ hàn, mỉm cười xuyên dáng nói như vậy. Chào chị, tôi là An Dĩ Mạch, chị còn đẹp hơn cả trên TV, tiếng chung cũng rất ổn, anh chị cũng rất đẹp đôi. Dĩ Mạch lịch sự đáp lời, không khí ở đây nặng nề đến mức cô chỉ muốn bỏ đi ngay. Kim Ưn Cha xuất hiện nhắc nhở cô nhớ, vân mộ hàn và cô đã là quá khứ rồi. Đã bảo em vào phòng bệnh chờ anh rồi mà, sao còn đi lung tung thế? Khi nói chuyện với Kim Uyên Tre, Mộ Hàn rất dịu dàng, hoàn toàn không giống như vừa nói với cô. Em nhớ anh mà. Kim Uyên Tre cười ngọt ngào, lúc này cô ta không có một chút kiêu cách nào của ngôi sao, mà nũng nịu như một cô bé con. Chớ nổi giận, chớ đau buồn, phải bình tĩnh. Sĩ mạch tự dỗ dành mình. Cô hít sâu, mình không thể đứng đây xem họ chàng chàng tiếp tiếp nữa. Cô đẩy Vân Mộ Hàn ra, quay người tiến về phía thang máy. Vân Mộ Hàn đưa tay toàn giữ cô lại, nhưng Kim Ưn Tra đã kịp giữ tay anh lại. Mộ Hàn, em đã đặt bánh kem dâu tây rồi, anh ăn với em nhé. Kim Ưn Cha nhìn anh, ánh mắt cầu khẩn. Vân Mộ Hàn nhìn sĩ mạch, rồi lại nhìn Kim Ưn Cha ở bên mình, anh nhíu mày như đáng quyết định. Được. Anh nằm chắc tới xét nghiệp trả lời, giọng nói vẫn dịu dàng như thế, dịu dàng đến vô cùng. Nghe mộ hàn trả lời, Kim Ương cha khẽ cười. Cô trầm ngâm nhìn sĩ mạch biến mắt trong thang máy, nét cười trong mắt dần tan biến. An sĩ mạch, cô thầm nhắc lại cái tên này trong tim. Lần đó mộ hàn say rượu ôm lấy cô, miệng thốt ra chính cái tên này. Sáu năm, cái tên này như cái gai đâm vào tim cô. Không nhổ ra thì không thể yên tâm được. Mùi nước hoa của cái câu kim ơn cha đó nồng quá khiến cô bị sặc cháy cả nước mắt. Sĩ mạch lắc lắc đầu, cố gắng giữ bỏ hình ảnh hai người họ tình cảm với nhau ra khỏi tâm trí. Ngực đau nhói từng cơn, sĩ mạch vội vàng lấy thuốc ra. Thuốc có vỏ bọc đường bao lấy cái tâm đáng ngắt, hệt như cái vỏ nguy trang hạnh phúc và mạnh mẽ của cô. soạt Lọ thuốc rơi xuống đất, những viên thuốc lăn lóng lóc trên sàn Sĩ mạch cắn môi, chống tay lên tường, định cúi xuống nhặt Nhưng cơn đau trong ngực khiến cô không có chút sức lực nào Cửa thang máy màu xanh xám phản chiếu sắc mặt trắng bạch không hạt máu của cô càng lúc càng xấu Chết tiệt, tự nhiên lại lên cơn đau tim lúc này Sĩ mạch nghiến răng, dùng hết sức tựa vào tường, không để mình ngã xuống các con số trên thang máy mở dần, cô thầm cầu khấn cho thang máy mong mở cửa ra. trong hành lang, kim Ưn cha cười rất to, tiếng cười sắc nhọn đó như lưỡi dao đâm vào tim cô nhức nhối. cười cái gì mà cười, ngọc nữ thì phải kín đáo chút chứ, cười to thế không sợ bị paparazzi nghe thấy à? dĩ mạch ruột thầm trong bụng. thang máy cuối cùng cũng mở ra, cô thấy nhẹ cả người. Ngay sau đó, cơn đau tim như sóng biển trào lên không dứt Chân dĩ mạch mềm nhũn, ngã khụy trong thang máy. Án dĩ mạch, sao người lại vô dụng thế? Cô muốn gượng dậy nhưng chỉ có ngón tay là có thể hơi nhúc nhích. Đây là thang máy chuyên dụng cho bệnh nhân vip ở tầng 6, chỉ dừng lại ở phòng khám tầng 3, phòng hụ sinh tầng 4 và tầng 6. Bình thường, không có người đi cũng không có ai đến cứu cô. Cô không thể chết ở đây. Cửa thang máy mở, mở khép khép, dừng lại ở tầng 6. Một nửa thân người của Sĩ Mạch vẫn ở trong thang máy. Trong giây phút trước khi ngất đi, cô nhìn thấy bóng sáng vân bộ hàn và kim ơn trà biến mất ở đầu kia hành lang. Chỉ cần anh quay đầu lại là sẽ thấy cô. Nhưng anh không quay lại, cũng không nhìn cô. chương 11, ngàn cân treo sợi tóc Sĩ Mạch Em thường hỏi anh, sao lại yêu em? Mỗi lần như thế, anh đều không trả lời, vì anh thật sự không biết phải trả lời thế nào. Yêu em, tự nhiên như hít tờ khí trời. Nhưng anh có thể nín thở, chứ không thể ngừng yêu em. 12 giờ trưa, lúc tiêu chí xem đồng hồ, anh tắt màn hình máy tính, dây dây hai chân mày, rơi bỏ đầu óc khỏi đám hình x-quang. Hôm nay anh thấy bức buổi vô cớ, cả buổi tối... Cả buổi không tập trung vào công việc được, không biết có phải tài sĩ Mạch mãi không gọi điện cho anh hay không. Cửi tin nhắn cả buổi sáng mà cô không hề nhắn lại một dòng. Cô nàng này thường ngày vô tâm vô tính, có lúc nhắn tin cho cô mà mãi 4 năm hôm sau mới nhận được tin trả lời. Đã thế, lại còn trả lời trả đâu vào đâu, khiến anh khóc dở miếu dở. Có lần anh không nén được hỏi, tại sao trả lời tin nhắn buộn thế? Cô nàng còn hồn nhiên tròn mắt nhìn anh. Ba hôm trước, anh nhắn cho em à, nhưng em mới thấy lúc nãy thôi. Angie Mac là một cô gái ngây thơ như vậy đấy. Ngây thơ đến mức không biết tự bảo vệ mình. Thật không hiểu trước khi gặp anh, cô sống thế nào với bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu thương tích, bao nhiêu cản trở như vậy. Mỗi lần nghĩ đến điều này, Thiêu Chi lại không khỏi đau xót. Anh khẽ lắc đầu. Muộn thế này rồi, không biết cô nàng đã ăn gì chưa? Anh cầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị đi, đi đến tòa soạn đưa cô đi ăn. Nhưng vừa đẩy cửa bước ra, thì thấy Trần Sở Dương sách hai hộp cơm đứng ở ngoài cửa. Chủ nhiệm Lục nghỉ sớm thế, không giống tác phong của cậu chút nào, lại định đi ăn với cô người yêu bé bỏng à. Đúng là bạn trai tốt bụng. Tôi hỏi cậu lúc nào ăn với tôi được một bữa đây? Tôi dẫu gì cũng là khóa chết của cậu. Hồi cậu nhập học Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Long Trông Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Long Trông của chúng mình trên Facebook Để chia sẻ với nhau nhiều hơn Và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé Hồi cậu nhập học, tôi còn tình nguyện xách giúp hành lý cho cậu. Nếu cô gái nào ở trường y mà biết Lục Thiều Trì lệnh lùng ngày xưa, giờ suốt ngày chạy theo cô người yêu thì chắc vỡ tìm mất. Lục Thiều Trì cười, lườm chân sơ sức một cái làm anh ta trột dạ. Chớ trong cái cậu em khóa dưới thường ngày ôn tồn nho nhã mà coi thường. Khi tín hiệu nguy hiểm đã ánh lên trong mắt cậu ta thì phải cảnh sát cao độ. Cậu chàng trai này cao tay khi trị người khác. Nếu anh dối quá, thì em sẽ gọi điện cho chủ nhiệm khoa cấp cứu, để anh ấy thu xếp cho anh tăng ca. Thiều Chí vẫn mỉm cười, con chân sương xương mặt mày đã biến sắc. Này nhóc, tôi có lòng tốt mời cậu ăn cơm, cậu lại định thóc mách tăng ca cho tôi. Cậu có biết, nếu cậu làm thế, thì sẽ có bao nhiêu cô gái vì không được hẹn hò với tôi mà vỡ tim không? Trên đời này, làm gì có bữa ăn nào miễn phí? Chắc anh đang có ý đồ gì đó đúng không? Ít ra cũng là anh em, cậu chưa có xem nhẹ tấm lòng của người ta thế. Tôi nghe nói, viện trưởng tiêu về nước rồi, cả hân Nhan cũng về đấy. Trần Sở Dương cười trừ, đưa xuất ăn cho lục thiểu trì. Hồi trước tiêu nhân tâm đi Mỹ khảo sát 2 năm, mọi người đều tưởng bà ta sẽ đưa lục thiểu trì đi. Nhưng cuối cùng lại đưa bác sĩ mặc hân Nhan đi. Hãy sở dương nếm mùi tương tư đau khổ Anh bảo mẹ em và Hân Nhan sắp về nước ư thiếu Chí ngạc nhiên Anh bật đến tối mắt Tin viện trưởng về nước Chuyển đến tận phòng cấp cứu rồi Mà anh còn không hay biết Phải Cậu bảo Hân Nhan về rồi Tôi nên mua gì cho cô ấy đây Cô ấy thân với cậu nhất Hộp cơm này tôi tặng cậu Cậu tư vấn giúp tôi nhé Cái cô ấy thích Anh không cho được đâu theo chỉ nói nhẹ tanh. Mạc Hân Nhan là con thầy giáo anh. Trần Sường Dương thích cô đã lâu lắm rồi, hồi đó ba người bọn họ thường chơi với nhau. Mẹ anh lầm tưởng anh thích Hân Nhan, nên đã đưa Hân Nhan đi Mỹ để chia sẻ hai người. Đến cả người có học vấn cao như Mạc Hân Nhan, mẹ anh còn không hài lòng, thì làm sao mà chấp nhận được An Sĩ Mặc. Lần này bà về nước, chưa chắc đã là chuyện hay. Hơn nữa, Hân Nhan thiêu chỉ lẩm bẩm một mình, xem ra sắc rối mới chỉ bắt đầu. hồi đại học, cậu đã giúp tôi cưa hân nhan, cô ấy thích gì sao cậu lại không biết? với lại cô ấy quan tâm đến cậu như thế, cậu nói gì cũng nghe, cậu phải nói tốt về tôi trước mặt cô ấy đây nhé. này, sao mặt cậu lại thế? cậu có dĩ mạch rồi thì không cần bạn bè cũ nữa à? trần sờ dương cáu kỉnh, cái cô nhóc ăn dĩ mạch ương như. Đá đó, đúng là làm cho cậu em này mê mận đến mất hồn rồi Em không nói chuyện với anh nữa, xí mạch vẫn không nghe điện thoại Em đang định đến tòa soạn tìm, thế nào cô nàng cũng quên ăn trưa cho mà xem Nếu có cuộc bình luận bình bầu bạn trai tuyệt vời, thì tôi thế nào cũng sẽ cho cậu một phiếu Trần Sửa Dương vỗ vai lục tiểu trì, cậu em này không phải loại người thích đùa cực với tình cảm Một khi cậu ta đang nhắm chắc việc gì là cả đời không thay đổi. Bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên Thiều Trì có tình cảm với một cô gái. Chú ta là người như thế, luôn lịch sự giữ khoảng cách với nữ giới. Nhưng khi yêu cũng rất rõ ràng, chứ không chơi bài mập mờ như những tay đàn ông khác. Ngoài hân nhan ra, Thiều Trì gần như không tân tiết với bất kỳ người phụ nữ nào. Trần Sở Dương đã từng tưởng cả đời Thiều Trì sẽ không tư tưởng đến một cô gái nào. Không ngờ lại xuất hiện án dĩ mạch xua tan mọi ghi vấn của mọi người về Thiều Trì Giang giang giang Đúng lúc Thiều Trì bước ra ngoài thì chuông điện thoại trong văn phòng đủ rồn Cùng lúc điện thoại của Trần Sở Dương cũng kêu in ỏi Alo Được, tôi đến ngay Lục Thiều Trì trao mày nghe điện Rõ, tôi đến ngay Trần Sở Dương cũng tắt máy có bệnh nhân ngất xỉu ở cửa thang máy tầng 6, có lẽ là do trụy tim, tình hình rất xấu, nguy hiểm tính mạng. Em rõ rồi, họ báo cáo cho em rồi, em đi với anh. Xem ra không đi ăn với Dĩ Mạch được rồi." Thiều Trì cúi đầu dạo bước dọc dãy hành lang, vừa đi vừa nhắn tin cho Dĩ Mạch, dù anh không chắc cô nàng có đọc tin nhắn hay không. Chuẩn bị nhấc lên. 1 2 3 Khi tiểu trì đến phòng cấp cứu, thì các bác sĩ đã chuẩn bị xong. Tình hình bệnh nhân thế nào? Lục tiểu trì bảo y tá chuẩn bị giao mổ, dạng đau tim đột phát này có thể phải phẫu thuật bất cứ lúc nào. Đau tim đột phát, phát hiện hơi muộn, tình hình trước mắt rất tệ, không có BP, điện âm đồ đã dừng. Bác sĩ phòng cấp cứu thấy lục tiểu trì đến thì nhẹ cả người. Chuẩn bị DeFi 200 Jolie. Thiều trì ra lạnh. Chủ nhiệm lục, vạch tim vẫn là đường thẳng. Chủ nhiệm lục, chủ nhiệm lục. Một bác sĩ trẻ để ý thấy sắc mặt thiều trì trắng bạch, hơi thở gấp cáp. Lục thiều trì, vốn nổi tiếng là người bình tĩnh, cho dù tình hình có nguy cấp đến đâu, anh cũng nhanh chóng giải quyết được. Nhưng hôm nay, sao tay anh lại run thế? Thiều trì, tôi đến rồi. Nhìn thấy dĩ mạch trên sườn bệnh, chân sửa dương kinh ngạc, không tốt nên nửa lời. Anh lo lắng nhìn tiểu trì. Lúc này, trông anh còn nhợt nhạt hơn cả dĩ mạch. 300 Jolie, clear. Lục tiểu trì đẩy mạnh chân sửa dương sang một bên, gào lên với cậu bác sĩ trẻ đang hoảng loạn. Chủ nhiệm lục, bệnh nhân vẫn không có phản ứng. 360 Julie clear. Lục tiểu trí siết chặt lấy cạnh giường, anh thấy chóng mặt, chẳng lẽ là thiếu không khí sao? Không có phản ứng gì hết, làm sao đây? Chủ nhiệm lục, ba phút rồi. 360, lần thứ hai, clear. Lục tiểu trí lạnh lùng ra lệnh, nhưng giọng nói đã mất tự chủ. Tiểu trí, để tôi làm. Nỗi tuyệt vọng ứ đầy trong mắt lục tiểu trì như con thú bị nhốt đang vùng vẫy trong tăm tối. Cứ tiếp tục thế này thì anh sẽ sụp đổ mắt. Anh biến ngay. Chủ nhiệm, tim cô ấy ngừng đập rồi. Ai bảo anh ngừng? Tiếp tục 360 lần thứ ba. Không thể được. An dĩ mạch, em tỉnh lại cho anh. Em đã hứa với anh sẽ sống lâu trăm tuổi, sao em có thể không nói một câu gì... Mà đã ra đi như thế này Sĩ Mạch Em muốn đi công viên mà phải không Anh sẽ đưa em đi vòng quanh gondola Em đừng ngủ nữa được không Em nói Nếu có ngày em không còn trên đời nữa Anh cứ quên em đi Anh nói với em nhé Không thể nào Anh sẽ nhớ em suốt đời này Anh sẽ gọi tên em Làm cho em có ở đâu cũng không yên được Tốt nhất là em ngoan ngoãn tỉnh lại cho anh Em tỉnh lại đi, anh sẽ không phản đối em làm phóng viên nữa Nếu em không tỉnh, thì anh sẽ gọi ngay đến toàn sạn xin nghỉ việc cho em đấy Giọng nói của Dục Thiều Trì có chút nghẹn ngào dĩ Mạch chắc là đến bệnh viện tìm anh Nếu anh nghỉ sớm, đi đón cô, thì có lẽ đã không có chuyện gì Sĩ Mạch Em hay hỏi, tại sao anh lại yêu em? Mỗi lần như vậy, anh đều không trả lời em Vì anh thật sự không biết phải trả lời thế nào Yêu em Tự nhiên như hít thở khí trời Nhưng anh có thể đến thở Chứ không thể ngừng yêu em Sĩ Mạch Em mở mắt ra đi Anh xin em đấy, được không? Phòng cấp cứu đã lạnh ngắt Cậu bác sĩ trẻ im lặng nhìn thiều trì Mấy cô y tá cũng bất giác dưới nước mắt Điện tâm đồ đã hoạt động lại rồi Chủ nhiệm mau xem Bác sĩ trẻ hào hứng chỉ để tâm đồ nói Chủ nhiệm đúng là thiên tài Đến cả thần chết cũng phải sợ anh bp Pulse Lục thiểu trì thực ra một hơi nhẹ nhõm Giờ anh mới nhận ra Người mình đầm đìa mồ hôi Nếu dĩ mạch vẫn không đọc tích gì Thì chắc là không có cách nào ra khỏi phòng cấp cứu được nữa BB 60 vượt 30 Có Pulse, sao hai bình thường Tăng đến 96 ốc Lần này còn không cần phẫu thuật nữa chứ Bác sĩ Lục đúng là danh bất hư truyền Trần sửa dương lau mồ hôi Làm bác sĩ lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên anh căng thẳng thế này À sĩ mạch à Cô hại mọi người tí nữa cũng lên cơn đau tim như cô đấy Chủ nhiệm Lục Chủ nhiệm Lục Anh làm thế nào thế Anh nói với bệnh nhân này những gì mà khiến tim cô ấy đập lại đấy Anh chàng bác sĩ túm chặt lấy thiều trì hỏi liên hồi, hai mắt anh ta sáng rực, Rõ ràng lục thiều trì lại có thêm một fan hâm mộ nữa rồi. Khi cấp cứu, quan trọng nhất là phải bình tĩnh, nhanh nhẹn và kiên trì, dứt khoát không được bỏ cuộc cho đến phút chót. Lục thiều trì cười trả lời, không rõ cậu bác sĩ này có hiểu gì không. Thực ra mấy lời vớ vẩn này, chính anh cũng không rõ. Em rõ rồi, giống như vừa rồi anh kiên trì sắp điện cho cô ấy ba lần, có phải không không ạ? Lục tiểu trì gật đầu. Rất tốt, đúng là hậu sinh khả quý. Này nhóc, chơi trách anh đây không nhắc chú, biết vừa rồi chủ nhậu lục dùng phương pháp gì để cứu bệnh nhân không? Trần sờ sương thấy tiểu chỉ bị chú nhóc này quay đến chóng mặt, liền ngóc cổ chú ta, đánh lạc hướng đề tài. Thiều Chí gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng cấp cứu. Dù dĩ mạch đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, nhưng anh vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn. À, phương pháp đó chính là kỳ tích. Thôi, tôi đói rồi, phải đi ăn cơm cái đã. Thấy lúc Thiều Chí đi rồi, Trần Sửa Dương vươn vai bước ra khỏi phòng cấp cứu. Thưa anh... Thưa anh, em sẽ mời anh bữa trưa. Anh cho em biết phương pháp kỳ tích đi. Cậu ta đúng là rất có tinh thần học hỏi. Trần sờ sương vỗ tay lên chán. Sao anh lại dây dưa với người này cơ chứ? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện cỏ lông trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn. Và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.